Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điển Thánh Phật Tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân đạo nguyên. Tác giả thân vẫn chỉ tiếp. Chương 10: Dương giác ân ký. Gậy gỗ trong tay Nam Lạc là một loại gỗ cứng vô cùng ở trong rừng rậm. Khi cầm vào tay, nó có cảm giác rất nặng. Nếu không phải nhìn từ bề ngoài, nó trông giống như gậy gỗ, thì Nam Lạc cho rằng nó là một cây gậy sắt. Nam Lạc không có thời gian cọng dân lực đại tiên. Đến bên cạnh vách đá, tìm một vị trí tốt để phòng thủ, bởi vì bầy lang đã nhào đến tấn công rồi. Nành vuốt sắc bén, ánh mắt lạnh như băng, với bộ lông màu xám của bầy sói, tạo ra một bầu không khí thật áp lực. Ngoài trừ âm thanh lúc đầu như ra lạnh ra Thì nhiều con sói ở chung một chỗ Lại không hề phát ra chút tiếng động nào Khiến cho Nam Lạc chịu áp lực to lớn vô cùng Gậy gỗ di chuyển liên tục Nam Lạc điều khiển nó hóa thành từng ảo ảnh Đánh bày các con sói muôn tiến đến gần cả hai Thân thể của dương lực đại tiên không lớn So với các sơn dương khác thì không khác bao nhiêu Nhưng hiện tại đang nằm trên mặt đất lạnh run Nó đối với Nam Lạc vừa ngăn cản tấn công Vừa là hết kia như không nghe thấy gì cả Trong đôi mắt nhỏ của nó Giờ chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi Nam Lạc di chuyển lại bên cạnh Dương lực Đại Thiên Đây chính là trung bộ được hắn luyện từ nhỏ Bây giờ sử dụng lại Đền mang theo một loại khí thế mạnh mẽ vô cùng Bây sói tấn công khắp bốn phường tam hướng Nhưng khi Nam Lạc sử dụng thông bộ đứng ở đó Giống như có nhiều ánh mắt quan sát khắp nơi Cho dù là sói ở đâu nhào Đến tấn công Đều bị gây gỗ trong tay của hắn đẩy bay ra ngoài Tuy rằng mỗi một chiều đều không khiến cho các con sói chết Nhưng sau một lúc lâu Chúng đó mới có thể đứng lên được Đây không phải là do Nam Lạc không muốn đánh chết Mà là không thể Những con sói này tuy nhìn bình thường Nhưng lại có thân thể mạnh mẽ vô cùng Những con sói chen lẫn chật lích ở hai núi đi Trong lòng của Nam Lạc rất hiểu rõ Nếu tiếp tục như vậy Chính mình sẽ chết ở đây Bởi vì linh khí trong cơ thể của hắn Đang dần dần cạn kiệt đi Cuối đầu nhìn con dê đi chung với mình hơn một tháng Hắn chỉ thấy được sự sợ hãi Và cầu xin từ trong ánh mắt của nó Đứng lên đôi địa thuật của người vừa xuất ra Thì liên hết nguy hiểm ngay Nam Lạc đò cắm mắt gầm lên Trong giọng nói có một cảm giác đau đớn không thành lời Dường như là lời nói của Nam Lạc có chút tác dụng Sự bối rối và sợ hãi trong mắt của dương lực đại tiên giảm xuống Nó chậm rãi di chuyển thân thể muốn đứng lên Nhưng bốn chân vẫn rút rảy như cũ Không chịu nghe sự khống chế của nó Người ở trước mặt rất nhiều yêu quái cường đại Đều có thể chạy thoát Thì những con sói này tính là cái gì Trước kia chúng ta gặp phải biết bao nhiêu yêu quái So với bầy sói này hùng hãn hơn gấp 10 lần trăm lần Nam Lạc vừa cổ vũ Vừa múa gậy gỗ Đánh bày những con sói đang tấn công Hắn hét lớn không ngừng Hắn hy vọng dương lực đại tiên Có thể thoát khỏi sự sợ hãi của bầy sói Giắc một tiếng Trong lòng của Nam Lạc hoàng sợ vô cùng Bởi vì gậy gỗ trong tay của hắn không chịu được gánh nặng Nên đã gãy đôi Dường như bầy sói đã phát hiện vũ khí trong tay của Nam Lạc đã gãy Lên Hưng phấn phát động mệnh lệnh tấn công Bầy sói như thú chiêu Mang theo khí tức tử vong Bà phủ Nam Lạc Và cả dương lực đại tiên đang ở dưới đất Thì đúng lúc này Một tầng hoàng vụ trật lé lên rồi biến mất Nam Lạc cùng với dương lực đại tiên Cũng biến mất theo tầng hoàng vụ kia Ở đó chỉ còn để lại một bầy sói xám Với ánh mắt đỏ ngầu đang giống dẫn không ngừng Trên một xuân núi nhỏ cách sơn đạo một dặm Đột nhiên xuất hiện Nam Lạc Đang ngồi ở trên lưng dương lực đại tiên Một người một dê nhìn sơn đạo Xuyết làm cho bọn chúng bỏ mạng ở đó Với ánh mắt đầy sợ hãi Ánh nắng mặt trời không ngừng xua tàn sự lạnh lẽo trong lòng Đó không phải là do thể tiết Mà là sự lạnh lẽo khi đối mặt với cái chết Khi đó Nam Lạc luôn cho rằng mình phải chết Cảm giác ấy so với trong lòng ra hoàn toàn khác nhau Hắn không cam lòng Mình phải chết ở nơi đó Bởi vì hắn đang trên con đường trở về nhà Hắn tràn ngập hy vọng Sống và chết Chỉ trong một ý niệm mà thôi Trần Lão Tế Tì từng nói rằng Khi sắp đối mặt với cái chết Thì mới nhìn rõ được khát vọng của bản thân Mà mình muốn nhất Nam Lạc nhìn về phía đông Nơi đó chính là nơi mà hắn muốn đi đến Trên đoạn đường cần phải đi qua rất nhiều ngọn núi Phải trở về nhà thật nhanh Nhớ Từ trở về nhà này thật kỳ diệu Nam và nữ sau khi lăn lộn ở trên giường Thì cũng trở về như trước Trong chiến đấu cũng vậy Nhất là khi đi trên con đường nhiều lúc phải đối mặt với cái chết Lại khiến cho người ta càng muốn trở về nhà như xưa Cho nên Lam Lạc và dương lực đại tiên vẫn còn có chút sợ hãi Hắn có thể cảm giác được Mùi tanh hôi của bầy sói theo cơn gió mang đến Đáng sợ nhất là con sói đầu đàn Vẫn còn chưa xuất hiện kia Nam Lạc không hề biết ít câu đàn Có thể đảm bảo bao lâu không đói bụng Hắn đã rời khỏi lồng giam kia hơn một tháng rồi Có lúc ngẫu nhiên ăn Vài loại trái cây Nhưng đến hiện tại Vẫn không có cảm giác đói một chút nào cả Đây chính là điều mà Nam Lạc cao hứng vô cùng Muốn thì ăn Không muốn thì cũng không thấy đói Có thời gian thì đi tu luyện Như vậy thật tốt Hiện tại Nam Lạc đang ngồi ở trên một tảng đá lớn Nhưng hắn không tu luyện Dương lực đang đứng ở một bên cạnh Nhìn về phía xương đạo xa xa kia Đại tiên, dương lực đại tiên Cái tiên thật uy vũ làm sao Nhưng lại bị mấy con sói Chưa có linh trí dọa cho không đứng nổi Nam Lạc không hề có cảm giác Đánh người không đánh mặt một chút nào Nhưng mà dương lực đại tiên Không phải là một con dê bình thường Nó vẫn đứng yên nhìn về phía xa Một vài cọng lông vàng trên người của nó Khai động theo gió Nếu chỉ nhìn vậy thôi Sẽ có chút bộ dáng của cao nhân Đồn địa thuật thật lợi hại ta chỉ vừa nhìn thấy hoàng vụ lé lên Rồi biến mất ở trên sờ núi này Nếu như ta cũng có Thì tốt rồi Ít ra trong thời điểm mau chút Người sai không được Thì ta còn có thể cõng người chạy Ê Nam Lạc không trực tiếp muốn dương lực đại tiên dạy cho Mà là ý tứ trong lời nói Làm cho dương lực đại tiên Có là heo thành tinh thì cũng hiểu được Nhưng mà nó không thèm trước mắt Cũng không thèm mở miệng Cân bản là không thèm để ý tới Khiến cho Nam Lạc không còn biết phải nói gì Chúng ta đã quen biết nhau như vậy Nam Lạc vì đồn địa thuật lại mở miệng thêm một lần nữa Tác dụng của đồn địa thuật sau chuyện này khiến cho hắn thèm chảy rãi Dương lực đại tiền vẫn không mở miệng Ta cứu mạng ngươi Trở lại bộ tộc ta tìm cho người hai đồng tử thông minh đáng yếu nhất Dương lực đại tiền vẫn không lên tiếng Nam Lạc quyết định không nói chuyện với dương lực đại tiền nữa Chờ sau này nó cứ gặp nguy hiểm Thì mình sẽ ngoảnh mặt làm ngơ vậy Dương lực đại tiên nói nhiều Dương lực đại tiên nhát gắn Dương lực đại tiên ưa thích nghe người ta ca ngợi nó Điều này Nam Lạc hiểu rất rõ Hiện tại trong lòng của hắn Còn có thêm một điều nữa Dương lực đại tiên rất vô sỉ Nhưng mà Mặc kệ hắn làm ra cái gì Dùng thủ đoạn ra sao Thì Nam Lạc vẫn không học được đồn địa thuật Mỗi một lần dương lực đại tiên Đều có thể mang theo Nam Lạc Đi đến những nơi có linh khí tràn đầy đôi chút mà thôi. Những địa phương linh khí nồng đặc đều đã có chủ. Nơi đây có ánh mặt trời chiếu dọi, gió thổi phất phơ, bên cạnh còn có một con suối nhỏ nữa. Khi ánh nóng mặt trời chiếu dọi trên người, thì Nam Lạc liền thu công. Mỗi khi trời tối, chính là lúc Nam Lạc tu luyện. Tuy rằng hiện tại không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng có thể cảm giác được linh khí ở trong đan điền tinh thuần thêm một chút. Đây cũng chính là động lực của hắn. Đột nhiên trong lòng Nam Lạc xuất hiện một cảm giác nguy hiểm Còn giấc lực đại tiên đang đứng ở bên cạnh liền thoát ra một tầng hoang vụ Một bóng đen tiến đến nhà như chớp Nam Lạc còn chưa nhìn thấy rõ đó là cái gì liền theo bản năng lưu về phía sau Nhưng khi tập trung nhìn Đã thấy một con ưng thật lớn Chộp vào chân của giấc lực đại tiên Hắn chỉ thấy con ưng này Lớn như một con cọp với bộ lông đen đứa mực Trên đỉnh đầu còn có một nhốm lồng Nhìn như cái vương niệm Khi nó nhìn chăm chú vào Nam Lạc Thì như một vị vua đang nhìn xuống bình dân Trong lòng của Nam Lạc bối rối vô cùng Hắn nhìn không được Giờ tay lên vuốt hai chữ thập kiểu trên trán Nam Lạc biết con ưng này Đến là để bắt hắn Người là ưng cửu Nam Lạc bình tĩnh hỏi Trong lòng hắn hy vọng con ưng này không phải Hắn biết rõ nếu bị bắt về Có lẽ mình sẽ chết Nhưng trong lòng của Nam Lạc Không hề muốn chuyện ấy xảy ra Cảm giác bất đi tự do bị người khác đùa dỡn, với vận mệnh bản thân, còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng ánh mắt lạnh, lạnh như băng của con ứng khổng lồ này, làm cho Nam Lạc khẳng định đây chính là ưng cửu. Nam Lạc chưa từng nhìn thấy con đường khác, có lẽ ánh mắt yêu quái cũng không phong phú như là nhân loại, nhưng ánh mắt của ưng cửu thì lại khác. Cái cảm giác lạnh như băng, tàn khốc và vô tình, cùng với ánh mắt lạnh lùng của Tam Thái Tử tại Thương Mãng Nhài, hoàn toàn khác nhau. Người đến bắt ta về sau, Có thể thả nó ra chứ Áp lực tăng mạnh theo sự yên lặng Dường như ngay cả ánh mặt trời Cũng vì con ứng khổng lồ ấy mà tàn biến Chỉ còn lại dân lực đại tiên đang cố gắng dễ rủa Hoàng vụ chợt lé lên không ngừng Nhưng đều không thoát khỏi ứng trào đến thùi lùi kia Con đường khổng lồ cúi đầu nhìn dân lực đại tiên Sau khi chống gấp một lúc liền buông lòng ứng trào ra Hoàng vụ trợt lé Dân lực đại tiên liền biết mất không còn bóng dáng nam Lạc biết rõ với tính cách của dương lực đại tiên Thì đó đã cách đây vài dặm rồi Hắn thừa dài một tiếng Đã quen biết hơn một tháng Vậy mà một câu tạm biệt cũng không có Trong lòng có một nỗi buồn phiền vô cớ Từ trong ánh mắt lệnh lùng kia của Nam Lạc Có thể thấy rõ sự cười nhạo Nhưng muốn nói với hắn rằng Người cứu nó Vậy mà ngay cả câu chào cũng không có liền bò chạy một mình Chúng ta đi thôi Nam Lạc nhìn về phía xa Đó chính là mục đích trước kia của hắn Hắn có thể thấy được nhưng đám mây trắng Có thể thấy được một vài con chim đang tung cánh Bái lượng tự do Đột nhiên hoàng vụ chợt lé lên bên cạnh Nam Lạc Dương lực đại tiên lại trở về Đại tiên, sao lại trở về Nam Lạc thắc mắc Và khẩn trương nhìn vào con ứng khổng lồ kia Sợ nó đổi ý giết dương lực đại tiên Dương lực đại tiên không lên tiếng trả lời Nam Lạc thấy rõ cái sừng như Sano trên đầu của nó chợt lé lên Hoàng vụ từ nhạt đến đậm dần, cuối cùng hóa thành một cái sừng như là sừng dương lực đại tiên vậy. Đây là... Hoàng vụ chậm rãi ngừng kết thành sừng dê, rồi bay nhẹ nhẹ về phía Nam Lạc. Nó rất mờ ảo, như có một cơn gió nhẹ thổi, sẽ tản mát đi. Còn dương lực đại tiên, giống như cực kỳ đau đớn, toàn thân run dày cốc ngừng. dưới ánh mắt nghi hoặc của Nam Lạc, thì cái sừng dấu Hoàng vụ ngừng kết thành kia, chậm rãi bay nhanh về phía Nam Lạc. Hắn chỉ cảm giác được một hơi thờ hùng hậu tràn vào trong lòng và cảm nhận được một thứ huyền ảo gì đó không nói rõ được, không nhìn được, nhưng người trong lòng lại có thể cảm nhận. Phía dưới hai chữ thập kỷu ở trên trán của hắn lộ ra một cái ấn ký hình rừng dưới màu vàng, màu vàng đất. Toàn bộ tinh thần của Nam Lạc rơi vào trong ý cảnh huyền ảo ấy. Hắn chỉ thấy người nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất. Sau khi mở mắt ra, đã phát hiện hắn ở giữa không trung rồi. Cuối đầu nhìn xuống Đã thấy một con dê vàng Suy yếu ngồi ở bên dưới Gần đầu nhìn lên bầu trời chương 11 Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Sở dĩ gọi là Phượng Hoàng Sơn là bởi vì ở ngọn núi này Chính là nơi duy nhất trong thiết địa Sinh ra được Phượng Hoàng Những nhân vật có đại thần thông trong thiên địa Nhiều vô số kể Nhưng ai dám nói bản thân mình là bất tử Đó là khi thiên địa sơ khai Rất nhiều địa phương chỉ là một mảnh hỗn đột Nhưng đã có không ít sinh linh diễn biến Theo hỗn độn mà sinh ra Khi bọn chúng ra đời đã có đại pháp Trong cơ thể ẩn chứa đại đạo Phượng Hoàng dùng đại thần thông xây dựng lên cung điện Khi nó dùng pháp lực vô thường dựng lên tấm biển Có hai chữ bất tử Đã khiến cho rất nhiều đại năng đến kiểu chiến Khi đó còn chưa phân ra ngày tháng năm Những người chứng kiến trận đại chiến đó Chỉ biết rằng mặt trời và mặt trăng Luôn phiên nhau thay đổi 300 lần Ban đầu tất cả còn áp chế được pháp lực Chỉ đến điểm lên rừng Ai thắng ai thua mọi người đều hiểu rõ Nhưng thời gian trôi qua càng lâu Thì người đến khiêu chiến càng nhiều Phượng Hoàng không thể chờ đợi Từng người lên khiêu chiến được Nên đành tổ chức đánh quần công Một trận để kết thúc luôn Nhưng hành động của Phượng Hoàng Lại khiến cho rất nhiều đại năng áp chế Thần thống bất mãn vô cùng Chiến đấu cứ như vậy mà thẳng cấp Lúc đầu chỉ là phân thắng bại mà thôi Sau đó lại đến phòng gấn Chấn áp Rồi lại phân sinh tử Đến hiện tại Thì cho dù Vượng Hoàng có pháp lực thông thiền đi chẳng nữa Cũng không thể chiến thắng được nhiều người Nhưng nó lại dựa vào bất tử cung mà phòng thủ Nên luôn đứng ở thế bất bại Dần dần mọi người thối lùi khỏi bất tử cung Từ đó về sau Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Trở thành một nơi được mọi người kính sợ Bất tử Phượng Hoàng Nam Lạc từ dương lực Đại Tiên Biết được tên của Phượng Hoàng Bất tử Cung Hắn có thể Từ ngữ khí của dương lực Đại Tiên Biểu lộ giao uy danh Và sự cường đại của Phượng Hoàng Sơn Bất tử Cung Hắn cũng biết từ khi Mình bị ưng tộc Tam Thái Tử Bắt tiếp Phượng Hoàng Sơn Bất tử Cung làm phục vụ Nhưng mà để có thể tiến vào Bất tử Cung Phải lựa chọn Trong rất nhiều người mới được Cơ hội tiến vào đó có thể nói là Một phần ngàn vạn Nhưng hiện tại Nam Lạc đã đến bất tử cung này hơn một năm rồi. Điều này khiến cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ không chất thật một chút nào. Khi đặt chân lên Phượng Hoàng Sơn rồi, đi vào bất tử cung, khiến cho Nam Lạc có một loại cảm giác rằng rất dễ dàng đi vào đây. Từ dân lực đại tiên hắn biết được, không phải làm phục vụ ở đây là ai cũng làm được, chẳng những phải tuần Mỹ mà còn có pháp lực thông qua kiểm tra mới được lựa chọn. Thế nhưng Nam Lạc cùng với Ương Kiều Bị hai con rau lông màu đen ở đâu chạy ra Vậy cầu nguy hiểm vô cùng Thì đột nhiên một ánh sáng mờ Từ phía sau chân trời tiến đến Mà ổng thức sự hoa lệ vô cùng Khi Nam Lạc bưng tỉnh Thì đã phát hiện ra hai con rau lông Khiến cho Ương Kiều không có sức hoàn thủ kia Đã chết từ lúc nào Bên cạnh của hắn xuất hiện tiếp một người Mặc bộ pháp bào trần ngập các màu sắc Khi Nam Lạc muốn nhìn kỹ Thì lại cảm giác bản thân như tiến vào trong cầu v Khiến hắn mê muội Đi lại trong núi hơn một tháng Nên Nam Lạc hiểu cảm giác rất nguy hiểm Cho nên hắn vội vàng cắn đầu lưỡi của mình Để cho sự đau đớn kéo tinh thần trở về Ưng cửu rất cung kính với người xa lạ kia Đây là sự cung kính phát ra từ tận trong đáy lòng Dường như bọn họ có trao đổi điều gì Nhưng khi đó Nam Lạc rơi vào cảm giác mê muội Không nghe được Ta ma người này đi nam Lạc từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng, hắn sợ lại bị rơi, vào trong cảm giác mê muội khi nãy. Nhưng âm thanh ôn hòa kế truyền đến tai, khiến cho Nam Lạc cảm giác được pháp bào hoa lệ ấy, hoàn toàn không xứng với giọng nói. Vâng, muốn đưa hắn đến bất tử cung để tiến hành lựa chọn, nhưng hắn chính là một người tốt nhất trong nhóm ở thương bãng nhai. Nam Lạc không ngờ rằng ương cửu giữa thổi phồng hắn lên như vậy, trong lòng có một cảm giác sung sướng, cho nên muốn khai khí vài câu. Thì đã phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ Ta gọi là Khổng Tuyên Từ nay về sau người ở cùng với ta vậy Khổng Tuyên là đứa con của Phượng Hoàng Trong tài của Nam Lạc vang lên lời nói của dân lực Đại Tiên Mấy ngày hôm trước khi còn trốn tránh ở trong núi Vậy mà vài ngày sau đã ở trong cung điện mạnh mẽ nhất thiên địa Cung điện rất hoa lệ Mỗi một vật ở trong đó đều là những vật rất xa lạ với Nam Lạc Cho dù là vách tường của cung điện cũng khiến cho Nam Lạc có cảm giác nó không hề chân thật một chút nào. Trong bất tử cung phân ra rất nhiều cung điện nhỏ, khổng thức điện chính là nơi ở của khổng tuyên, nằm ở phía tây bất tử cung, và cũng được xem như là một cung điện ở ngoài rìa nhất. Tuy rằng khổng thức điện ở nơi hẻo lánh một chút, nhưng vẫn tráng lệ và uy nghiêm vô cùng. Nhất là hai chữ khổng thức ở trên biển tên điện Khi Nam Lạc nhìn thấy nó lần đầu tiên, lên cảm giác hai chữ ấy như muốn bay lên cao, Đặc biệt là hình ảnh một cuốn khổng thức nhỏ ở phía sau hai chữ ấy. Hình dáng của khổng thức tuy rằng tiểu mỹ, nhưng lại mang theo một cỗ ngạo khí bệ nghệ thiên hạ, cái đuôi khổng thức tươi những cộng lông sạc sỡ như gần chứa tất cả các màu sắc của thế gian này, đó chính là nguyên nhân của khổng tuyên thái tử. Trong khổng thức điện, Ngoại trừ khổng tuyên ra thì chỉ có một mình Nam Lạc mà thôi, mà khổng tuyên mang Nam Lạc về tới nơi nền bế quan, lâu lâu sẽ ra ngoài một lúc rồi vào lại. Bế quản tiếp Vậy nên cả không thức điện to lớn Mà chỉ có mỗi một mình Nam Lạc mà thôi Năm tháng dài đẳng đẵng Có kẻ có pháp lực thông thiên Liên dương danh đại địa Có kẻ lại chờ về cắt bụi Linh khí ở trong bất tử cung So với địa phương Nam Lạc tư luyện trong giường kia Nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần Từ ngày đến nơi đây không hề có chuyện gì Cũng không có đáng sợ như suy nghĩ Của Nam Lạc trước kia Nhưng ngoại trừ không thức điện ra Thì hắn không dám đi chỗ nào khác Cho dù là không tức điện Cũng có rất nhiều chỗ hắn không dám đi Bởi vì lúc khổng tuyên dẫn hắn trở về Đã dặn hắn Không nên đi lại tùy tiện Nên Nam Lạc cũng không dám làm trái ý Tư luyện chính là phương pháp giết thời gian nhanh nhất huống chí Nam Lạc là một kẻ điên cuồng tu luyện Hắn sợ bản thân mình khi tu luyện sẽ quên thời gian Sợ khi khổng tuyên xuất quan Sẽ không tìm thấy mình Nên hắn chọn lời tu luyện Là ở ngay trước cửa phòng Nếu khổng tuyên bế quan luôn Đồn địa thuật chính là thuật mà Nam Lạc Luôn muốn học được từ dương lực đại tiên Trước kia hắn chỉ cảm giác dương lực đại tiên Kéo kiệt vô cùng Dù gì thì cả hai cũng quen biết Cũng được coi như là trung hoạn nạn Vậy mà lại không chịu dạy mình Hiện tại hắn đã biết Là do dương lực đại tiên không thể dạy Đó chính là thần thông buồn mạng Của dương lực đại tiên vừa sinh già đã có Cảnh giới của nó không đủ Nên không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài Hơn nữa muốn học được thuật này Phải có lĩnh dẫn Giống như là ngọc giàn được phong ấn vậy Linh dẫn giống như là lồng da mờ thương mãng nhai Linh dẫn sẽ hình thành một dấu vết ở trong đầu của mình Rồi án chiếu theo đó để tu luyện Những cái đó chỉ có thể áp dụng cho người chưa từng tu luyện mà thôi Còn đồ địa thuật chính là buồn mạng thần thông tự giác tình Cho nên nó không phải là dạy mà là truyền thừa Một loại giống như là truyền thừa lạc ấn vậy Dùng lạc đại đạo lạc ấn trong cơ thể truyền cho nam lạc Lúc đó Nam Lạc từng hỏi Khổng Tuyên rằng Dương lực Đại Tiên có chết hay không Thì được câu trả lời rằng Nó sẽ không chết mà chỉ suy yếu một chút Và độn địa thuật của nó sau này sẽ không còn tiến bộ được nữa Nam Lạc chỉ biết im lặng Nhưng trong lòng lại có cảm giác xúc động vô cùng Nếu dương lực Đại Tiên nói điều này cho hắn biết Thì hắn sẽ không đòi học độn địa thuật Nam Lạc hỏi Khổng Tuyên rằng Thần thông của mỗi người đều chỉ có thể sử dụng phương thức truyền thừa này thôi sao thì khổng tuyên chỉ miềm cười trả lời rằng, đến một cảnh giới nhất định, có thể dùng phương pháp giảng đạo để nói ra, và còn có thể dùng pháp lực của mình với hình thức viết ra chữ. Chẳng qua nếu muốn làm những thứ như vậy, thì pháp thuật sau khi tu hành sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với chuyện này, Nam Lạc chỉ cảm thấy bất lực. Bản thân mình không thể truyền ngược trở về, nên chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho dương lực đại tiên đường chết. Nam Lạc cũng không biết nó suy yếu bao lâu, mà hắn chỉ biết rằng ở trong núi kia lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa Nam Lạc hiểu rõ dân lực đại tiên, ngoài đồn địa thuật ra thì không còn thủ đoạn bảo mệnh nào khác cả. Nam Lạc cứ mang theo tâm tử ai náy mà ngồi tư luyện ở trước cửa phòng bế quan của khổng tuyên. Có mấy lần khổng tuyên đi ra mà hắn hoàn toàn không biết gì. Trước 12, Đồng từ Trong Không Tức Điển Trên người của Nam Lạc bao phủ một tầng gánh sóng màu vàng nhạt. Hiện tại, hai chữ thập kỳ ở trên trán của hắn đã biến mất không còn và ấn ký hình sừng dê ở trên trán cũng đã dần phá nhạt. Đây là do hắn sắp luyện hóa ấn ký đó. Trong thức hại của hắn, có một đoàn khói màu vàng nhạt hình sừng dê tản ra và hơi thở mênh mông vô cùng. Tình khí thần của Nam Lạc không ngừng có xu hướng dung hợp lại. Đã qua hơn một năm từ lúc bắt đầu không hòa hợp, hiện tại chỉ còn một tia là có thể dung hợp được hoàn toàn. Đột nhiên, đoàn khói ở trong thức hại của Nam Lạc hoàn toàn tiêu tán, khiến cho Nam Lạc vô cùng vui vẻ. Hắn hiểu rõ, hắn đã hoàn toàn luyện hóa ấn ký kia rồi. Hiện tại có thể thoải mái sử dụng đôn địa thuật. Đôn địa thuật là thổ linh khí ở trong ngũ hành để độn đến mục đích mình cần. Hiện tại trên người của Nam Lạc bao phủ một tầng khói vàng nhạt, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo đột nhiên xuất hiện ở vài bước ngoài đó rồi lại lặp lại liên tục. Điều này so với dương lực đại tiên khi đột đỉa có khoảng cách chừng trăm trượng đến gần rằm. Cách xa hoàn toàn, nhưng Nam Lạc không hề có cảm giác thất bại. Hắn chỉ cảm thấy hương vấn vô cùng. Hắn biết rõ, đây chỉ là lần đầu tiên sử dụng mà thôi. Sau này thường xuyên luyện tập là có thể độ đi xa những dương lực đại tiên. Có lẽ sẽ có một ngày hắn còn có thể đột ra ngoài ngàn rằm. Tiên thiên độn thổ không tệ lắm. Ngày khi Nam Lạc Cao Hứng luyện tập ngày đêm thì trọng tài truyền đến một âm thanh như vậy, khiến cho hắn kinh sợ. Ở trong bất tử cung cấm sử dụng pháp thuật thần thông. Đây chính là quy củ bất thành văn, nhưng Nam Lạc vừa luyện hóa ân ký rừng dê kia nên hắn Cao Hứng mà quên mất. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Không Tuyên đang đứng ở trên mái nhà nhìn mình mỉm cười. Nhìn thấy Tuyên tươi cười, Nên Nam Lạc cũng thà lòng rất nhiều. Cho tới hiện tại, Nam Lạc cảm giác bộ pháp bào kia không hợp với khổng tuyên một chút nào. Nhất là gạo ôn hòa như vậy, ánh mắt kia chính là ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn từng gặp. Nhưng pháp bào lại rất chói mắt, Nam Lạc có cảm giác pháp bào như vậy chỉ dành cho người hung hăng càn quấy mà thôi. Thái tử Điện Hạ đã xuất quan, Nam Lạc vui vẻ lên tiếng mà hắn lại không cảm giác câu vừa rồi rất vô nghĩa, không xuất quan. Thì làm sao có thể đứng ở đây được chứ Khổng thuyền không để ý Mà trả lời hắn Đúng ta vừa dung hợp xong Một vài loại pháp thuật Nên cũng phải xuất quản Ở đây có một vài kiến thức trụ cột của ngũ hành Người cầm lấy mà đọc Nói xong liền lượt tay lấy ra một ngọc giản màu trắng Nam Lạc vui vẻ đón lấy ngọc giản Rồi đột nhiên hỏi Thái tử đang muốn ra ngoài sao Đúng Xem ra người cũng có vài phần thông minh Hiện tại ta đã lĩnh ngộ được một vài thứ Nên ra ngoài tìm người thử xem Khổng tuyên mỉm cười nói Trong giọng nói rất ôn hòa Không hề mang cho cảm giác tìm người đánh nhau Nằm là không hiểu được pháp thuật mới này Mỗi một khi lĩnh ngộ Một vài thuật pháp mới Phải đi tìm người đánh nhau Nên hắn chỉ chọn cách im lặng Nhìn thấy tâm tình của khổng tuyên không tệ lắm Vì thế hắn hỏi một vài chỗ khó hiểu Của độ đệ thuật như khổng tuyên giải đáp Thái tử Khi ta còn ở bộ tộc Có học được một vài loại phương pháp thổ nạp Nhưng ở thương mạng nhài cũng học được một phương pháp Nhưng hai phương pháp này hoàn toàn khác nhau Cảm giác lại không có hoàn thiện Nên không biết thái tử có thể... <cười> Người muốn học một phương pháp luyện khí tốt phải không? Nam Lạc nhìn thấy Khổng Tuyên không tức giận Nên vội vang gật đầu Ta cũng không có pháp quyết luyện khí tốt Câu trả lời của Khổng Tuyên Khiến cho Nam Lạc thất vọng vô cùng Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều Thì Khổng Tuyên đã nói tiếp Luyện khí chính là thu nạp thiên địa linh khí cho bản thân mình dùng. Hiện tại người đã làm rất tốt rồi, người là nhân loại nên có thể chất khác với ta. Nên phương pháp luyện khí cũng khác nhau, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cả hai đều thu nạp thiên địa linh khí để rèn luyện thân thể, đạt đến hiệu quả như mong muốn. Nói đến đây, y liền chỉ vào ngọc giản trên tay của Nam Lạc. lấy ví dụ thân thể của người đều có đầy đủ ngũ hành, nên ta mới cho người ngọc giản này. Bên trong nó có ghi rõ những lý giải của ta về ngũ hành Trong những năm gần đây Ngươi chỉ cần suy nghĩ như thế nào Có thể thu nạp chân khí nhanh hơn Khi ngươi hiểu rõ những điều trong ngọc giàn này Thì bản thân ngươi cũng có thể sáng tạo ra vài pháp thuật Không chờ năm Lạc trả lời Thì không tuyên liền nói thêm Được rồi Ngươi chỉ cần suy nghĩ tu luyện Con đường tu luyện cần sự siêng năng Và học tập nữa Vạn vật trong tiên địa đều là lão sử tốt nhất nam Lạc nghe đến đây liền quỳ xuống Tạ ơn Thái Tư Điện Hạ Khi hắn ngậm đầu lên Thì khổng tuyên đã rời khỏi rồi Cho đến hiện tại Tế Tỷ Trường Lão dạy cho hắn phải biết cảm ơn Cho dù là người ngoài hay là người trong nhà Một khi họ giúp đỡ mình Thì phải biết báo đáp Điều này lúc nào Nam Lạc cũng nhớ rõ Nhất là khi Nam Lạc biết được Dương lực Đại thiên chuyển đột địa thuật cho mình Đã không còn tiếp tục tu luyện được nữa Và đối với người chỉ điểm cho mình Thì Nam Lạc luôn nhớ rõ ở trong lòng Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Ở đâu thì Nam Lạc không hề biết Thậm chí ở phương hướng nào Hắn cũng không xác định được Nhưng trong lòng hắn Vẫn luôn muốn rời khỏi đây Cho dù khổng tuyên rất tốt với hắn Nam Lạc luôn cho rằng mình sẽ trở thành nô lệ Cho dù không phải nô lệ Cũng sẽ trải qua cuộc sống không như là người Vườn tay chụp vào một đám mây trắng ở trước mặt nam Lạc có thể khẳng định bất tử cung này nhất định ở giữa không chung Ngày đi ngàn dặm là một ước mộng trước kia của Nam Lạc Nhưng hiện tại hắn cảm giác vẫn còn chưa đủ Khi bị tàm thái tư của ứng tộc bắt đi Thì chỉ trong một lát thôi đã ở thương mãn nhai ngoài ngàn dặm Nhưng sau khi gặp khổng tuyên Thì hắn cảm thấy ánh sáng vừa lé lên đã có mặt ở đây Kỹ như vậy nên Nam Lạc nắm chặt ngọc giản trong tay Hắn đã bắt được ý tưởng từ khổng tuyên Nhưng chỉ là chật lẽ lên mà thôi Thiên địa ngũ hành Đắc kỳ nhất Thùy tu hành Ngộ kỳ ngũ Dung chi Thiên địa nhâm tiêu diêu Đây là câu nói đầu tiên Khi thần thức của Nam Lạc tiến vào trong ngọc giản Xem ra đây không giống như là trụ cột gì Nhất là câu cuối cùng Thiên địa nhâm tiêu diêu Khiến cho Nam Lạc thích vô cùng Hậu đức tái vật Thổ chi thiên Mây trắng ngẫu nhiên bay vào trong khổng thức điện nam Lạc ngồi xếp bằng ở trước cửa điện Với các mặt tuy nòn ớt Nhưng lại mang theo sự kiên nghỉ Từng sợi tóc như những sợi tơ tình Bá nhẹ nhẹ theo gió Khi Nam Lạc mở mắt ra Thì đã là mấy tháng sau Nhìn bầu trời đầy sao Lại nhớ đến một nhà khi xưa ngồi Ở trước sân ngắm sao Đêm đó xào cũng sáng người như bây giờ Hắn còn nhớ rõ khi đó Mình chỉ vào ngôi xào sáng nhất Và nói rằng sau khi mình lớn lên Sẽ bày lên hai nó xuống cho mụi mụi Mùi mùi có khỏe không, hiện tại có còn khóc nhẹ, còn hâm mộ con cáo màu trắng của thủy nha đầu không. Nam Lạc muốn đi đến bên cạnh nàng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, tình cảnh hiện tại của hắn. Nam Lạc lại lấy ngũ hành ngọc giản, trong lòng suy nghĩ bản thân mình luôn tự phụ dòng mình thông minh, tế tích trường lão nói gì liên hiểu, nhưng trải qua lâu như vậy mới hiểu sơ sơ một tí bề ngoài mà thôi. Thậm chí khổng tuyên còn nói đấy mới là trụ cột. Ai... Như vậy chẳng lẽ Mình phải học cả đời sao Hai thầy trống cầm nhìn trên bầu trời đêm Mà ngờ ngác Lấy ngôn ngữ để trình bày đại đạo Hứ vô mờ mịt thật rất khó khăn Mỗi một người đều có cách lý giải khác nhau Cho dù là cùng một cuốn sách Cùng một người dạy Nhưng sự thành đạt của mỗi một đệ tử Đều rất khác nhau Cho nên trong ngọc giản này Phong ngấn những điều hiểu biết của khổng tuyên Về ngũ hành Nên có rất nhiều văn tự như phủ trú Như có âm thanh chuông đồng Có hình tượng hão huyền diễn biến thiên địa Nam Lạc Đồng Tử chương 13 Kim Sĩ Bằng Đại Điên Nam Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại Ánh mắt nhìn vào Bảy vị tiền nữ xinh đẹp Rồi có chút ngượng ngùng đói Tà tu luyện có chút nhập tâm Nên không có chú ý đến <cười> Ngu ngốc Không sợ người khác vào trộm đồ sao Tốt rồi Không được nói vậy Nam Lạc Đồng Tử do khổng tuyên thái tử dẫn về Nhất định sẽ tu thành đại thần thông Người lên tiếng chính là đại tỷ Trong bảy tiền nữ Sau khi nàng lên tiếng Thì các nàng lại quả nhiên không dám cười giỡn nữa Các nàng không phải lần lần đầu tiên đến đây Và cũng không phải là lần đầu tiên gặp Nam Lạc Hoặc là có thể nói Là bảy người này chính là những người Nam Lạc biết rõ ở đây Nhưng cũng không hẳn là biết rõ lắm Đến hiện tại Nam Lạc cũng chỉ biết được đại tỷ mà thôi Tuy rằng khi chất của các nàng không giống nhau Những diệt bạo thì không phân biệt một hai Rất là xinh đẹp Mỗi một lần các nàng đều khiến cho Nam Lạc không dám nhìn thẳng Nên các nàng mới dám cười đùa tự nhiên ở trước mặt Nam Lạc Nam Lạc đồng tử Những trái cây này vừa mới chín tới Nên chúng ta phụng mệnh cung chủ mang đến Nam Lạc cũng biết rõ Cung chủ theo lời của các nàng nói Chính là bất tử cung chủ Phượng Hoàng liền vội vàng dừng đường cho các nàng vào trong a Linh quả lần trước mang đến vẫn còn ở đây À thái tử điện hạ thường xuyên đi vắng Khi trở về cũng bế quan Nên thường trong điện này đã ít lại càng ít Vì vậy cũng còn nguyên ở đó thôi Nhưng mà không thể nào không thiếu một quả chứ Người không ăn sao Nam Lạc không dám nhìn vào bảy người Đang đứng trước mắt ở đấy Nên biết rõ đây là do ai hỏi Nhưng hắn vẫn trả lời Đây là linh quả công chủ băng đến cho thái tử Ta làm sao dám ăn Thật sự là ngu ngốc Đại tỷ vội vàng trách bắn Tàm mụi không được nói vậy Người có biết rằng công chủ từng để cho khổng tuyên thái tử lựa chọn đồng tử nhưng thái tử đều không chọn ai hết. Không lâu sau thái tử dẫn theo một người trở về. Nam Lạc cười cười không biết nói gì cho phải, khiến cho bảy vị tiên nữ cười hì hì khóa trá. Đứng ở cửa điện nhìn bảy vị tiên nữ rời khỏi. Chỉ khi bảy người rời đi rồi thì Nam Lạc mới dám ngần đầu, nhìn vào bóng lường gáy. Nhưng mà hắn vẫn chỉ biết đại tì trong bảy người. Ngày âm thanh còn phân biệt một đôi chút Chứ nhìn vào hình dáng thì đành bó tay Đối với bảy nàng Thì Nam Lạc cũng chỉ biết là người ở trong Phượng Hoàng Cung Theo ấn tượng của hắn Thì bảy người này Luôn cười đùa vui vẻ như vậy Vừa rồi Nam Lạc còn muốn hỏi Các tộc nhân được ưng tộc đưa đến như thế nào rồi Nhưng lại không thể lên tiếng Trở lại điện Nhìn thấy linh quả toát ra mùi hương mê người Thì Nam Lạc biết đây là những linh quả Có giá trị phi thường cao Nói không chừng khi ăn vào Sẽ khiến cho thân thể tốt hơn Khi ở trong núi Hắn từng nếm qua vài sơn quả có mùi vị rất tốt Tâm bồ thân thể Và có chút khiến cho người ta Không có cảm giác đói bụng trong vài ngày Chứ nói chỉ là các linh quả đặc biệt này Nhưng Nam lạc không đi ăn Theo suy nghĩ của hắn Thì hắn có thể sống sót là nhờ khổng tuyên Dẫn vào khổng tước điện Có thể trở thành khổng tuyên đồng tử Đã là phúc phận lớn nhất của hắn Thế tí trường lão từng nói qua Làm người phải biết phân biệt rõ ràng Có người nói rằng tu luyện là buồn tẻ Nếu thật sự có cảm giác này Thì tu luyện sẽ không có thành tựu Tù vi sẽ không tàng tiến Ít nhất, Nam Lạc không có cảm giác được buồn tẻ một chút nào Cảm giác đắm chìm ở trong đại đạo rất tuyệt Nam Lạc luôn tỉnh lại vào buổi tối Bởi vì khi đó có thể nhìn thấy được những vì sao nhỏ Khiến cho hắn nhớ lại cuộc sống khi xưa trong bộ lạc Nhớ lại gia đình quê quần ở trước nhà gỗ Hắn và mụi muội rất thích ngồi ngắm những vì sao rực rỡ ấy Bây giờ hắn chỉ hy vọng những điểm sáng tí hon kia Có thể mang theo nỗi nhớ của mình Chuyển đến cho mụi mụi Đã lâu lắm rồi, khổng tuyên chưa quay về Nên Nam Lạc cũng không biết rằng Những cảm nhận của mình từ trong ngọc giản Có đúng hay không Hắn muốn có khổng tuyên bên cạnh để hỏi hắn Nhưng mà điều khiến cho Nam Lạc Cào hứng, chính là thù độn thuật Của hắn càng ngày càng tinh luyện Hoàng Vũ chấp động Vừa mới bước chân đã xuất hiện Ở cửa đại điển Lùi về phía sau một bước đã ở chỗ cũ, trong lòng vui vẻ nên tiếp tục thi pháp không ngừng. Trong lúc bất tử cung cấm đấu pháp, đây là quy củ bất thành văn, nhưng không tức điện ở một nơi hẻo lánh, khiến năm La Cao hướng thi pháp không ngừng. Chỉ thấy một bóng người không ngừng lên ở trên mặt đất. Thân thể của hắn được bao bọc một tầng hoàng vụ có vẻ hư ảo như được gió thổi. Lúc ở đây khi thì ở chỗ khác, không thể đoán được vị trí cụ thể. Người nào dám thi pháp ở trong cung? Một tiếng nghi ngờ vang lên Tuy có chút non nớt Nhưng lại mang theo uy thế lầm lẫm Nam Lạc đang di truyền không ngừng lại Nhưng không chờ Nam Lạc lên tiếng Thì người đó lại trách mắng Người là ai? Sao không đi làm việc mà dành dỗi ở đây? Nam Lạc nhìn thấy một thanh niên Không lớn hơn mình bao nhiêu Với vẻ mặt ăn trên ngồi trước Nhưng Nam Lạc biết Mình thi pháp trong cung là đã sai Nên cúi đầu nói Ta ở trong không tước điện Không thức điện Không thức điện ngoại trừ khổng tuyên thách tử chỉ có Người đó nghe vậy Thì liền hiểu được Đây chính là đồng tử của khổng tuyên mang về Chuyện này đã sớm lan truyền khắp bất tử cung Tuy rằng Nam Lạc đến đây hơn một năm chưa từng đi đâu Và không biết ai ngoài bảy tiên tử Thường đưa linh quả Nhưng người ở trong bất tử cung đều biết đến sự tồn tại của hắn Bởi vì cung chủ Bất tử cung Từng mở miệng nhường một đồng tử cho khổng tuyên Trăm non điện phủ Nhưng Khổng Tuyên lại lấy lý do không hợp, nên không chọn ai hết. Sau đó Khổng Tuyên lại mang theo Nam Lạc trở về, khiến cho người khác suy đoán xem Nam Lạc là ai, lại được Khổng Tuyên quan trọng. Người trước mắt chính là Nam Lạc, kẻ được Khổng Tuyên lựa chọn trong rất nhiều người. Người là đồng từ của Khổng Tuyên Khái Tử, nên phải tuân theo quy củ ở trong cung. Không nên thi Pháp, muốn luyện thì phải đi huyện Pháp Điện. Lời nói của y, tuy có chút thù liễm, nhưng ngành mắt vẫn đánh giá Nam Lạc. Trong lòng thầm nghĩ Đây là người do khổng tuyên thái tử mang về ư Chẳng có gì đặc biệt Còn kém ta rất xa Nam Lạc thấp giọng đồng ý Ta chính là thiên điệp Của kim sĩ đại bàng điện Phụng mệnh của thái tử điện hạ đến mời khổng tuyên thái tử dự tiệc Nam Lạc vừa nghe đòi đến tên Và ý đồ đến liền hiểu hắn có thân phận giống mình rồi Là đồng tử bên cạnh kim sĩ đại bàng thái tử Thì ra là thiên điệp đồng tử Nhưng mà hiện tại thái tử nhà ta đã ra ngoài hơn 3 tháng, không biết khi nào mới trở về. Thiên điệp đồng tử khẽ nhớ mày và thầm nghĩ. Lần này nguy rồi, thái tử gọi ta đi mời, nhưng lại không mời được. Khi trở về sẽ bị phạt. Y nhìn Nam Lạc rồi nói tiếp. Thái tử của người đã đi vắng, vậy người cùng ta về gặp thái tử để nói một tiếng xem như là không thất lễ. chương 75, Ngũ Thải Quang Hoa Thân hình của Nam Lạc lao đảo lao ra từ góc phía tây bắc của bất tử cung. Căn bản cũng không có ảnh hưởng gì tới bất tử cung không lô này. Cho dù là thành chủ, để cho đám người kia đàm luận cũng sẽ không quá một ngày. Phượng Hoàng Sơn vẫn là Phượng Hoàng Sơn, bất tử cung cũng thế. Chỉ có đại môn của không tức điện là đóng chặt. Nếu nói trên thế giới này, bộ tộc thân nhất với nhân tộc là bộ tộc nào, thì tất cả nhân tộc sẽ trả lời là vu tộc. Vũ tộc bất luận là bề ngoài, tướng mạo, hay là tập tính sinh hoạt, mọi phương diện đều không khác nhân tộc là mấy. Chỉ là vũ tộc rất thừa thớt, nhưng mỗi người đều có thần thông không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nhân tộc và vũ tộc, vì nhu cầu nên đành ở cùng một chỗ. Cách Phượng Hoàng Sơn ngàn dặm có một nhánh vũ tộc, tên là Trúc Dung Bộ Lạc. Tuy cũng là nhân vũ tạp cư, nhưng khu vực hạch tâm chỉ có vũ tộc mới có thể gia nhập, nhất là Trúc Dung Điện ở trong bộ lạc. Nơi này gọi là Trúc Dung Bộ Lạc Lại có Trúc Dung Điện Vì một trong 12 vũ tổ Trúc Dung ở đây Trúc Dung Bộ Lạc Cũng biết tổ vu của bọn họ tính tính như lửa Rất ít bằng hữu Chứ vũ tộc ra ngoài tộc càng thêm ít Nhưng Khổng Tuyên có thể tính là một người Khổng Tuyên Thật sự ngươi chỉ là thu một đồng tử Chứ không phải là đồ đệ sao Trong Trúc Dung Điện Một thiếu nữ ngồi tại chỗ lớn tiếng nói y phục của nàng đỏ như là lửa Phạc phất như bất cứ lúc nào Cũng có thể bốc cháy Nàng chính là Trúc Dung Một trong mười hai tổ vu Ta không thu đồ để Thu đồ để làm gì Có thể dạy đồng giáo Tây là được rồi Cần gì cái danh hão kia không Tuyên vừa cười vừa nói Hai mắt Trúc Dung nhấp nháy Giống như thiếu nữ động tình vậy Chỉ là dù là ai Cũng rõ nàng phất tay một cái Là có thể đút núi nấu biển Đồng tư của người rất tuấn mỹ sao Không đẹp Chỉ trên tầm trung mà thôi Chẳng lẽ là cố nhân Không phải Thế còn muốn nhận hắn làm đồng tử Còn muốn gặp ta để lấy cái gì luyện tình pháp quyết Đừng nói với ta cơ duyên gì gì đó Thiên cơ cái gì gì đó Ta ghét nhất là những thứ này Trúc Dùng không kiên nhẫn lớn tiếng nói Đồng tử kia của ta Kỳ thật không có ưu điểm gì Chỉ là tấm lòng thành thực mà thôi Ta thấy hắn dụng công tu luyện Thầm nghĩ dạy án thế thôi Nhưng ta không biết gì về thể chất của nhân tộc Nên mới tới chỗ của người Tìm xem có pháp quyết tu luyện nào tốt không không tuyên tùy ngồi ở trên ghế nói <cười> Thật hiếm có Người khác đều cảm thấy người nói chuyện ôn hòa, thân thiện Ta lại biết người là kẻ có ngạo cút Không nghĩ tới ánh mắt cũng kỳ quạc như vậy Chỗ này của ta có pháp quyết luyện khí của nhân tộc Nhưng mà cũng rất cơ bản thôi Ta với người cùng xem Phương pháp luyện tinh của vũ tộc chúng ta trong thiên địa này Không có tộc nào có thể sánh được Trục Dung cười ngồi ở bên cạnh khổng tuyên Cổ tay trắng khoát lên một bạch bàn tựa như bạch ngọc Vậy được, trùng hợp là ngày bách điều chiêu phượng 15 một lần của điều tộc chúng ta cũng đã tới rồi Đến lúc đó tránh cho người cứ suốt ngày phiền muộn vì phải ở yên Trung tộc Người hiểu khổng tuyên sẽ biết Bọn họ ít có bảng hữu Tùy nói chuyện với ai cũng đều ôn hòa thân thiện, nhưng lại có cảm giác cách người càng ngàn rằm. Không bao lâu, trong trúc dung bộ lạc liền có hai đạo quang hoa phóng lên trời trong nhạy bắt biến mất ở trên không chung. Khi pháp lực cao đến một mức độ nào đó, có thể dựa vào pháp lực thâm hậu, đẩy nhanh tốc độ phi độn. Nếu như có thể lĩnh nộ sâu về một đạo nào đó, thì có thể làm được rất nhiều việc. Chỉ có cường giả có pháp lực cường đại mới có thể làm được, thì như phi độn. Như độn thổ thuật của Nam Lạc, nếu hiểu được bổn nguyên của thổ linh khí, tự nhiên có thể sử dụng rất nhỏ pháp lực trong thổ linh khí tức khắp thiên địa để đạt tới một bước ngàn dặm. Hai đạo quang màng xoẹt qua thiên địa như cầu vồng xuyên trời. Không bao lâu, Khổng Tuyên và Trúc Dùng đã tới trên bầu trời của Phượng Hoàng Sơn. Đồng thư của người quả nhiên chăm chỉ, lại ngồi ngay cửa cửa vào tu luyện. À, không đúng. Trúc Dùng lên tiếng, lời của nàng còn chưa dứt, Thì độn quang của khổng tuyên cũng đã biến đổi Vốn là ngũ thải quang hoa Ôn nhuận như nước bỗng nhiên hóa thành ánh mặt trời trói mắt Quang hoa lướt qua Mây cũng biến mất Quang hoa chưa rơi xuống Thì khổng tuyên đã xuất hiện ở chỗ cửa đại điển Trong đôi mắt của y lué lên ngũ thải quang hoa Ngón tay điểm một phát trong hư không Một đạo quang mang chui vào trong người của Nam Lạc ngay sau đó Bên cạnh khổng tuyên lué lên ánh lửa Trục dùng cô đã xuất hiện Nàng nhìn Nam Lạc Rồi nhìn khổng tuyên mở miệng nói Xin cơ ảm đạm Đã khó có thể cứu chữa Sắc mặt khổng tuyên cực kém Tựa như băng xương Ý bình thường ôn hòa Luôn mỉm cười với mọi người Khi lúc không cười chính là lúc y tức giận Khi mặt y tựa như băng sương Thì ngay cả Trúc Dung cũng không biết sẽ thế nào Ít nhất là hơn trăm năm nàng quen biết y Còn chưa thấy vẻ mặt này bao giờ Dùng một câu của y nói đó là Không phải là ta tốt tính Mà là không có kẻ đáng để tắt giận dữ Nếu là về sớm một ngày Ta cho hắn một giọt máu Thì hắn có cơ hội tỉnh lại Nhưng hiện tại khí cơ của hắn Cơ hồ đã gần như đoạn tuyệt Không tuyên trầm mặc Ý biết rất rõ Thậm chí y còn rõ là hơn nàng nhiều Cái yêu tộc, bàn về chiến lược Thì chẳng ai phục ai Nhưng nói tới cứu người Nhất là loại sinh cơ đoạn hồ tuyệt này Thì lại không có một kẻ nào giỏi cả Không một kẻ nào dám nói Mình có đủ khả năng Thông thường thì những kẻ có đại thần thống như bọn họ chắc sẽ không bị loại thương tồn này Mỗi người đều có một hai lá bài tẩy để chạy thoát thân hoặc là mật pháp liều mạng Đến lúc gặp phải thương tổn như thế, vậy thì tức là sẽ phải chết Bọn họ chỉ cần không tử vong ngay lập tức thì có thể tự cứu chính mình Nhưng Nam Lạc là kẻ cô tù vị thấp lại không thể Chỉ một kích của Kim Bằng Thái Tử cũng đủ được khiến cho hắn trọng thường sắp chết Ta nghe nói ở phía tây bắc của Bất Chu Sơn có một ngọn núi tên là Cun Luân. Trong núi có một vị tu sĩ luyện được một loại kim đàn có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Khổng tuyên đột nhiên mở miệng nói, mặc dù nói một việc như vậy, nhưng trong đó lại ẩn hàm sát khí vô hạn. về còn chờ gì nữa? Hiện tại đi thì có lẽ còn có thể cứu được mạng hắn. Trục Dùng vội nói, nàng không có quan hệ gì với Nam Lạc, nhưng vì khổng tuyên nên nàng lại có cảm giác khẩn trường với sự sinh tử của hắn. Khổng tuyên thở dài nói Núi quần luân cách đây rất xa Cho dù là năng lực hiện tại của ta Hoàn toàn phi đột Cũng phải mất 3 ngày mới tới được Chỉ sợ đến lúc đó hắn đã chết từ lâu Y vừa đến bên cạnh Nam Lạc Thì cũng đã có thể thấy được Trạng thái của hắn rồi Một chút trần khí có thể tạo được Một ít tác dụng thôi Trông dùng đột nhiên cúi đầu Trong mặc một hồi lâu rồi đột nhiên nói Ta cho hắn một giọt máu Như vậy có thể kéo dài tính mạng thêm 3 ngày Khổng tuyên nghe xong ánh mắt sáng người, nhìn Trúc Dung một lát trầm thấp nói. Được. Người khác có lẽ không rõ máu của vũ tộc đại biểu cho cách gì, nhưng Trúc Dung và Khổng tuyên đã quen nhau hơn trăm năm rồi đối với truyền thừa của vũ tộc và tầm quan trọng của máu. thì rất tin tưởng. Nhưng mà vu tộc có 12 tổ vu dưới tổ vu là đại vu Nhưng đại vu kia đều có độc máu của tổ vu mới có thể tu luyện được công pháp cao thâm của vũ tộc. Mà máu của tổ vu cũng vô cùng quý giá Không phải là loại huyết dịch chảy khắp chân thân Mà máu của tổ vu Giống như nguyên thần của đạo gia Nội đàn của yếu tộc vậy Hơn nữa trong máu của tổ vu Lại có thứ mà nguyên thần và nội đàn không có Đó là cải biến thể chất Một giọt máu Từ mi tâm của trúc xung chảy ra Tờ máu thổi qua không chung Tản ra một sinh cơ nồng đậm Nhưng cũng giống như là hỏa diễm vậy Nó đi tới đâu thì hư không chấn động tới đó Rồi chậm rãi nhỏ lên mi tâm của Nam Lạc Không bao lâu liền dung nhập vào trong thân thể của hắn Sọc mặt trắng bạch của Nam Lạc Trở nên hồng ngào hơn nhiều Ta biết Người nhất định trong lòng suy nghĩ Từ nay về sau phải báo đáp ta Kỳ thực không cần Chuyện tất tình nguyện làm cũng không cần báo đáp Chuyện không muốn Không ai có thể ép được Trục Dùng vừa cười vừa nói Giữa các tổ vô Nàng là kẻ thích tự do Muốn làm gì thì làm Cũng không thèm nhìn sắc mặt của người khác Thấy khổng tuyên chỉ cười không đáp Trông dùng đường nhiên cũng biết tính cách của y Được người thi ân Y nhất định báo lại Vì vậy còn nói thêm Kỳ thật máu này cũng không quan trọng như người đã nghĩ Thêm nữa một sợi tơ máu này Cũng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch Kéo dài sinh cơ thêm vài ngày mà thôi tâm ý của người tả rõ Ta biết mình nên làm thế nào Nhưng trước khi đi tới núi Côn Luân Còn có một việc phải làm Người của không tức điện ta Cũng không thể để kẻ khác khi dễ Khổng tuyên nói xong, sát khí sông tuyên. Nếu là Lam Nạc nhìn thấy khổng tuyên lúc này, nhất định không dám tin vào mắt mình. Nhưng Trúc Dũng lại càng thêm thích trạng thái này của y. Ánh mắt của nàng sáng bất thường nói. Hay là dẫn hắn đi núi cô luân trước, vạn nhất không kịp, vậy thì... Tường lo, chỉ là một con kim bằng, chẳng tốn quá nhiều thời gian. Pháp lực của kim bằng thì khổng tuyên chỉ nhìn tháng qua cũng đã rất rõ ràng. Bây giờ khổng tuyên lộ phong bằng, mình khoác ngũ thải pháp bào khí tức lạnh lẽo, ngạo nghẽ xông thẳng lên trời. Trục Dung mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ lúc này mới là chính y. Tựa như trăm năm trước, lần gặp đầu tiên vậy, ngạo nghễ và lạnh lùng. Bật tử cung Phượng Hoàng Sơn có một quy củ bất thành văn, là trong nội cung, không được sử dụng pháp thuật. Đương nhiên chủ yếu là nhằm vào những thị vệ và thị nữ mà thôi, còn các điện chủ đương nhiên không nằm ở trong đám này. Nhưng là tất cả những điện chủ kia, Có ai lại tự dưng dùng một đại pháp thuật đâu Ngậu nghiền dùng một hai lần Thì lại không có ai chứng kiến Cho nên ở trong bất tử cung Khó có thể nhìn thấy có người dùng pháp thuật thần thông Một đạo ngũ thải quang hoa Phóng lên trời, đâm vào hư không Tùy một thoáng đã biến mất Nhưng người trong cung lại cảm nhận được chấn động Của pháp lực cường đại này chương 16 Tiền thiên ngũ hành đại đạo Ai Ai mà dám lòng can sử dụng pháp thuật Để trong cung như vậy Không đợi nhưng thì về có phản ứng, trong hư không vô thành vô thức nổ tung, tựa như đột nhiên xuất hiện tiếp một mặt trời. Sáng dọi sạc sỡ, giờ khắc này không ai có thể mở tỏ mắt, cho dù là vận dụng pháp lực bảo hộ cũng không có tác dụng gì. Lúc này ở giữa thiên địa, chỉ có ngũ thải quang hoa phô thiên cái địa. Là Thái tử Khổng Tuyên Có người phục hồi tinh thần lại sau khi thấy được đạo pháp của Khổng Tuyên thấp giọng hô. Trong lòng tất cả, Khổng Tuyên lúc mỉm cười ôn hòa Thành âm thất thiện, tiếu dùng ân cần Nhưng giờ khắc này tất cả đều cảm thấy pháp lực khủng bố trong quang Hoa phù thiền cái địa kia Thái tử Khổng Tuyên Lại có được thần thông như vậy sao Trong lúc mọi người còn đang thất thần chấn kinh Thì trong không trùng truyền đến Tiếng thét lớn Khổng Tuyên, người dám làm can như vậy chớ trách kim bằng ta không nề mặt Là kim bằng Thái tử Ta và người đã bao giờ nề mặt nhau sao Khổng tuyên lạnh lùng đói Lúc này ngũ sắc quang Hoa phù thiên cái địa kia đã tiểu thất Không ai biết khổng tuyên ở đâu Nhưng thành ngâm lạnh lẽo của y lại truyền khắp hư không Đó là thái tử khổng tuyên ứ Mọi người cơ hồ không thể tin nổi Thái tử khổng tuyên Tựa như có thấm kiều đại hận với thái tử kim bằng vậy Bây giờ có người biết Nam Lạc bị thức nặng bỏ chạy từ kim sĩ đại băng điện Trong lòng mơ hồ đoán được Vì sao thái tử khổng tuyên lại như vậy Khổng tuyên Người muốn chết à Thành gầm của kim bằng quanh quần ở trong hư không Khiến xung quanh tựa như đang rút dày Sau khi giấc lời Kim quang lóe lên Kim bằng xuất hiện ở trên bầu trời kim sĩ đại bằng điện Kim bằng nổi giận Gã tuyệt đối không nghĩ tới Việc khổng tuyên lại đột nhiên khiêu khích mình Mình còn chưa tìm đến ý Mà y lại dám gây sự với mình Gã lúc này đã sớm quên việc Tiện tay đánh đồng tư của không tức điện Hôm nay xem người đến cùng là vì cách gì Nếu quả như người không có giải thích hợp lý Thì nhất định sẽ bắt giữ người Phòng ngấn trăm năm Đến lúc đó cho dù là công chủ cũng không thể nói gì được Kim bằng thầm nghĩ chỉ lúc này trong ngư không xuất hiện Một sợi ánh sáng mảnh Nhưng chói mắt Phòng phất ở nơi xa xôi Mà phòng phất như lại xuất hiện trước mắt Không có người nào dám rời mắt khỏi sự ánh sáng đó Đột nhiên sự ánh sáng mảnh như tơ nhện kia Lại bành trướng Tựa như mặt trời ló ra khỏi mây vậy Đó là tiền thiền ngũ hành đại đạo Kim bằng kinh hãi Phất tay Một đạo kim quang ngắn càn ở trước mặt Bản thân thì lại hóa thành một con chim sắc đại bằng Toàn thân lẽ lên ánh vang nhàn nhạt, nhạt Chè khuất bầu trời Hai cánh chấn động Dường như muốn bay khỏi vùng bao phủ của ngũ thải quang hoa Kim sĩ đại bằng điều Là một trong những loài chim bay nhanh nhất trong thiên địa Sinh ra đã hiểu được phong độn thuật Động hai cánh là có thể bay sắc vạn dặm Chỉ là gã đã chậm một bước Ngay khi mới hóa thân thành chim đại bàng Thì gà cũng đã bị ngũ thải quang hòa bao phủ Chỉ thấy lâm lồn ánh sáng lưu truyền Phản phất như 5 loại dây thường khác nhau Cuốn chặt lấy kim bằng Kim bằng biến thành chim đại bàng Ở phần dìa mỗi cánh Có một chiếc lồng vũ có màu sắc đậm hơn Tất cả những chiếc lồng khác Hai chiếc lông vũ này tuôn ra một cơn gió tựa như nước Tạo thành những gợn sóng vô hình trong không gian Nhưng vẫn bị ngũ thải quang hòa áp chế Hai cánh của kim sĩ đại bàng khẽ động, Mây ở trên bầu trời sớm đã bị kim sĩ đại băng quạt qua ngoàn giảm. Bất tử cung đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Người trong nội cung gần đầu quan sát. Trong lòng chấn kinh, bọn họ biết đây là cấm pháp của bất tử cung. Cấm pháp này đã từng khởi động khi vượng hoàng đại chiến tù sĩ trong thiên hạ. Thế mà bây giờ cầm chế lại tự động mở ra vì chấn động từ cuộc chiến giữa khổng tuyên và kim bằng. Pháp lực cao cỡ nào đây? Tất cả thầm nghĩ. Cuối cùng ánh sáng từ kim sĩ đại bằng phát ra lúc càng yếu Còn quang hòa thì lại càng thêm mạnh mẽ Càng thêm trói mắt Mọi người không kìm được khép mắt lại Đến khi mở mắt ra Thì bầu trời cũng đã trở nên yên tĩnh Kim bằng Hôm nay ta sẽ lấy hai chất phong linh kim vũ này Nếu như đồng từ của ta không may mất bằng Thì ta sẽ tới lấy tính mệnh của người không tuyên vừa dứt lời Kim bằng đã từ trong không trùng rời xuống Phịch một tiếng Rớt ở trên kim sĩ đại bằng Điền Rất lâu sau cũng không nói được một câu nào Cũng không thể động đậy được Thì về của bất tử cùng cũng vội vã tới gần Cuộc chiến vừa rồi Không ai có thể càn được Nhưng bây giờ phải lập tức hành động Nếu không khi công chủ giận dữ Nhất định họ sẽ gặp xui xẻo Không ai ngờ khổng tuyên vốn ôn hòa Lại tàn nhận tới vậy Tất cả đều biết phong linh Kim Vũ Là thuộc tính tiên thiên của Kim Bằng Có chứa năng lực phong độn Thế mà bây giờ lại bị cướp đoạt Đúng lúc này Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm, to chỉ như lửa đèn, thế nhưng lại có khí tức hủy thiên diệt địa. Sau đó hỏa diễm tựa như tìm động vật để thiểu đốt, đột nhiên phóng lớn, đến khi cao cỡ một người tiêu hóa thành một thân ảnh hư ảo. Đó là công chúa trù Chú tước. Có người thấp giọng kinh hô vừa nãy thái tử Kim Bằng vừa đánh với thái tử Khổng Tuyên. Chẳng lẽ bây giờ công chúa trù Chú tước cũng muốn đánh với y sao? Trong ba người trù tước được công nhận là đệ nhất, Kim Bằng đệ nhị. Không tuyên đệ tam Nhưng đệ nhị kim bằng lại không có sức hoàn thủ Ở trước mặt khổng tuyên Với tiền thiền ngũ hành đại đạo Mà kim bằng hô lên Cũng không có ai biết là loại thần thông nào Khổng tuyên phong linh kim vũ là căn cơ của kim bằng Người lại có thể vì ngoại nhân Mà phá hủy thần thông của huynh đệ sao Thành ông của trù tước thanh thủy Hòa diễm đỏ tươi tạo thành thân người Rất sống đồng Ngoại nhân, huynh đệ Trong lòng ta chia rất rõ ràng Trong hư không vang lên tiếng khổng tuyên, không đợi chủ tước nói, quang hòa đã lé lên, chui vào trong khổng tước điện. Sau đó một đạo ngũ thải quang hòa và một đạo hỏa quang từ trên khổng tước điện bay ra, biến mất trên bầu trời. Một màn hôm nay đủ để cho tất cả mọi người trong bất tử cùng đàm luận hồi lâu. không tuyên bỏ đi hẳn là vì để giữ thể diện cho chủ tước. Điều này khiến cho mọi người cảm nhận được khí thế lãnh ngạo của ý. Người kinh hại nhất, khó hiểu nhất đương nhiên là thiên diệp. Gã không nghĩ rằng để tránh họa cho mình Kéo Nam Lạc đến Để rồi dẫn tới một tai họa như vậy Nam Lạc bị Kim Bằng đánh một trường trọng thường sắp chết Tuy khiến cho gã cảm thấy có chút băn khoăn Nhưng đấy chỉ là chuyện trong giày lát Chưa thèm để ý tới Nào ngờ lại có kết quả như ngày hôm nay Từ đầu tới cuối Thiền Diệp vẫn chưa hề nghĩ tới lý do Vì sao Kim Bằng lại giận dữ như vậy Trong tiềm thức của gã Kim Bằng vốn là như vậy Tính tình táo bạo, hì nộ vô thường Lúc này trong lòng của gã chỉ quên quần một câu Vì sao khổng tuyên lại có thần thông như thế Tại sao lại bá đạo như vậy Hết chương 16 Chương vị nghe chuyện xin để lại một like và các ngân dung tăng để xuất kịch Tài ạ xin cảm tạm